Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là gì nhỉ? Cô ấy là chị họ của em, là con gái của cô em à Phượng Hề nói có một chút xấu hổ. Lô Trí Tiến tự nhiên không cần biết là con gái em chồng nhà gì nhỏ, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. À, thì ra trước mắt chính là Phan Vinh Mỹ đang nổi tiếng nếu quan hệ xã hội cách sản nghiệp đệ nhất lẳng lơ sao? Đề tài nhân vật mới nhất của xã hội thực lưu hiện nay, nguy hiểm thật đó. Thật may là tần san nhiều chuyện không có đưa cô là cháu gái ngoại của nhà dường. Nếu không ngay cả chúng ta cũng mất mặt theo đi. Phan Vinh Mỹ nhất thời tức giận chính là một điểm này. Cô một lần nữa cường điều cô ta là cháu gái ngoại của Tổng Giám đốc Bách. Nhưng ký giả kia cư nhiên không có viết ra. Trả lại cho cô ta, lấy một cái ngoại hiệu bất nhã. Hại cô ta không dám về nhà, không thể làm gì khác hơn. Là tạm thời ở Đài Bắc mướn nhà trọ tạm cư trốn, chuẩn bị kéo vài vụn làm ăn lớn. Mới có thể trở về nhà trận miệng cha mẹ cùng bà nội. Những ký giả kia, tất cả đều là mắt chó đôi mù. Cha tôi là tổng giám đốc khách sạn, tôi là danh viên đệ nhất cậy càng trong giới xã sao. Tôi cũng đã tới yêu cầu bọn họ sửa chữa lại rồi. Hai tháng này chạy vậy đâu đó, sống về đêm. Phan Vinh Mỹ có điểm say mê trong phùng hoa náo nhiệt, còn hơn tại khách sạn của nhà mình bận rộn không ngừng. Lôi Chi Phạm luôn là một người có phong độ thân sĩ, thay cô ta bắt bình mở miệng nói. Phan Vinh Mỹ là thiên kim danh viện cao quý, Những cái dài nhiều chuyện kia chính là thiếu đạo đức. Vẫn là trưởng phòng lôi có mắt nhìn người nha, danh liêu thân sĩ cũng chính là người khác bất đồng đó. Phan Vinh Mỹ đối với người thừa kế công ty lôi thị, nhưng là ngưỡng mộ trong lòng, nũng niệm mềm giọng nói. Quách Phượng hề cảm thấy trừ xác, không đúng, vội vàng sửa lời. Chị họ à, làm sao chị có thể nhận thức anh họ em như vậy chứ? Phan Vinh Mỹ thần bí cười một tiếng rồi nói. Đấy chính là số mạng An bài nha Chị không phải là sâu gạo không có việc gì trong lòng thủy chung lo lắng tình địch kinh doanh khách sạn nhà chị khắp nơi để mạnh tiêu thụ hành trình du lịch thu đông Dĩ nhiên công ty Lôi Thị cũng là một trong những mục tiêu của chị mà trường phòng lôi chi phàm đại diện cho công ty cùng chị bàn bạc chúng ta cứ như vậy quen biết trò chuyện với nhau vui vẻ ý kiến hòa hợp trở thành bạn tốt chia giao nha cô ta dĩ diện cho nên tự nhiên sẽ không nói ra vốn là mục tiêu tiêu chuẩn của cô ta chính là lôi hút nhật Đến công ty là trực tiếp muốn gặp Lôi Húc nhiệt, lại không có người để ý tới cô ta. Liên tục 3 ngày tới cửa, trải qua thông báo kết quả, một vị nữ thư ký xuống nói cho cô ta biết, chuyện này không do tổng giám đốc phụ trách, bảo cô ta hướng tới bộ phận quan hệ xã hội là Lôi Chi Phàm phụ trách. Thật may, Lôi Chi Phàm đối với vị mỹ nữ vĩnh Viễn là có phong độ, có kiên nhẫn, nên Phan Đình Mỹ cũng coi như là đàm thỏa một món tiền lớn. Con kế tiếp liền xem nơi chi phạm có thể hay không trốn tránh cô ta bảy mỹ nhân kế đây. Cô ta không quên kêu kích đối với thầm tiệp y nói tiếp. Bụng của cô cũng lớn như vậy rồi. Có thể còn tiện tham gia chuyến du lịch của công ty. Cô yên tâm đi. Lối hút nhật tiên sinh nhà cô. Nếu có đến khách sạn ôn tiền nhà tôi dừng chân, tôi nhất định sẽ ăn cần treo đãi. Để cho anh ấy xem như là ở nhà, thậm chí còn lưu luyến mà quên đường về đó. Chị họ à, nói chuyện với người nên giữ ý đi. Vương Hề vội vàng cất lời cảnh cáo. Phan tiểu thư, đây là có ý gì? Điệp y nhất thời không kịp phản ứng hỏi lại. Đúng là ngu ngốc, cô ta chính là nghĩ muốn quyến rũ chồng của chị đó. Lôi trí tiến thẳng thắn nói ra. là quyến rũ, nghe thật là khó nghe mà. Mỗi nhân viên trong khách sạn của chúng ta, làm việc đối với vị tân khách đều là tận tâm phục vụ. Đây chính là đạo đức nghề nghiệp nha. Phan viên Mỹ dân thiết nói, ánh mắt cũng không có mang ý tốt mà nhìn về phía thầm Điệp y. Ai bảo em trai cô không đem mỹ nhân như cô ta để vào trong mắt, Tại chỗ còn không cho cô ta mặt mũi chứ Tập Điệp Y không thèm để ý đến cô ta Trực tiếp lấy ra điện thoại gọi Tài xế kia mà Mời đem lái xe đến cửa chính tôi muốn đi về Phương Hề vội vã đuổi theo Chị à Chị không phải là muốn đi dạo cô đồ trẻ sơ sinh sao Thật là xin lỗi chị mệt mỏi Phương Hề đang phải đưa cô ấy về nhà Thắng dự cảm là có chuyện gì sắp xảy ra Lôi chi tiến bị bỏ lại Còn thể làm gì khác hơn là cuốn lấy lôi chi phàm anh à, anh phải đưa em về nhà hồi nãu em quyết định rồi, muốn vào bộ phận P.I.T làm, thỉnh giáo nhiều hơn nha. lôi chi phong cười khổ không thôi. tại đảo viên trong câu lạc bộ côn, đại dành thiết kế tỉ mỉ, kiến trúc đổ dậu hoa lệ, tầm nhìn mở rộng, khí thế phi phàm, mà bên ngoài càng đẹp khí thế hào hùng, sân cảnh bắt ngắt vô tận làm lòng người vui vẻ thoải mái. từ bên trong lẫn bên ngoài hồ bơi, mười phần giống với Hawaii phong tình, vô luận dãi nắng mặt trời hoặc là dưới ánh trang rô dương, đồng dạng làm cho người ta cả về thể xác lẫn tinh thần đều là khoan khoái dễ chịu. Khác có thiết kế sân côn, sân bóng rổ, sân tennis để cho khách dừng chân để mà sử dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.